Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Mạc tử Đèn tác giả Thiên Hạ Ba Xứng Tập thứ 7 Thị Vương Tây Trường thứ 23 Tải Kể Lệnh Qua dòng đọc của chúng Anh Gà vô nói Con gà này gọi là gà nộ tình Kim kê báo sáng Vốn có ý phân biệt Ngày đỉnh âm dương Tìm cái sáng của gà nộ tình Chẳng những có tác dụng số yêu giải độc mà còn có thể diệt trừ ma quỷ. Loại ra cầm bình thường chỉ có mí mắt dưới, con gà này có mí mắt trên, đích thị là phượng hoàng. Tỷ cũng gọi là gà, nhưng tự nhiên không thể xem như gà thường. Trên đời này thật sự có phượng hoàng hay không, chưa ai tận mắt trông thấy, nên cũng không tiện bàn luận lung tung. Ngày nay những người cho rằng huyền điệu du hồn chính là bắt nguồn từ tổ tèm gà trống. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đã có truyền thuyết về gà nội tình Nhưng đến thời dân quốc hiện nay Giống gà quý này rất hiếm gặp Dù ngày trên vùng đất nội tình thường Tây Đã sản sinh ra chúng Cũng dưới đến một hai trăm năm mới gặp một lần Sự này giống bay phượng hót Vốn là điểm lành trong gõ nhân gian Bởi loài linh vật này chính là cái tinh của trời đất Giết hại bởi bãi tất sinh giả đại hoạ Cà cần thiết nói với chủ nhà Vì thế mới khuyên lao trưởng không nên động giáo giết gà Nói xong liền chắc ông ta thực hiện giáo bước khỉ nãy Nhưng lại con gà ngũ sắc trong mình Bản thân cũng chẳng lấy không Trong cái sọt sau lưng thâu cô lương Có một túi mũi tỏ Diễn đến hơn 5 cân Ở vùng sân cước muối còn có giá trị hơn tiền Đối với dân bản nơi thâm sân cung cốc này Hơn 5 cân muối đột phải chiều nhỏ Gà cô bằng lòng mang túi muối này Đổi lấy con gà Ông chủ nhà nghe xong mới biết Hóa ra gà chống nhà mình đúng là bó vật nhân dạng Bình thường giết gà một lần là chuyện không đáng phải bàn, Nhưng giết phương mổ rồng thì ai có gã Thế nào từ trước lấy bậc đẹp Ông ta lập tức bỏ ý định giết gà Chỉ giận mình lâu nay không chịu để ý Nghĩ mắt con gà cục quá như vậy Giờ thì đành trời mất ích để bó vật nhà mình trò trò đám tận một lầu. Ông có ý muốn bị giàu ước Nhưng cũng là kẻ có chút điều biết Vừa trông thấy hai người gà vô và Lão Trần đại viên không phải thợ buộc lầu tầm thường Chẳng may các tội và đám thợ buộc lầu Viết bày của trận thì sắp bối to Đành chịu thiệt Cắt đặt con trai bằng gà nổ tình như vào trong sót chè Đem đổi lấy ý nghĩ của đám thợ buộc Lão Trần đứng bên nhìn sướng mắt Hàng ngày Lão vẫn tưởng cho mình đại trí hơn người Bông đầy học vấn Mấy năm này lại dắt phải sản lĩnh đi khắp nơi trộn bộ cũng coi là học cào hiểu rộng ăn không ít gà quay chém không ít đầu gà cái nghĩa vậy mà quả thật cũng không biết mí mắt một gà nằm trên hay nằm dưới bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn người tài còn có người tài hơn không thể khúc thập dùng ngón tay cái để khen gợi ban sơn đào dần thích vào thời đường đến này thì đã là một cảnh trở chiều môn đệ còn lại chỉ đến đỉnh đầu ngón tay Nhiều thuật phần giáp đã chuyển cả ngàn năm quả vào chỗ kỳ diệu Mấy năm gần đây là rất hiện một nhân vật kiệt xuất như gago Xem ra ngày sau chính là thời bàn sân đạo nhận chân thức Nếu kéo được họ cùng nhập gội với thường thắng sờn Thì lo gì xả lĩnh không có ngày không thịnh Làm trận của đang âm thầm tính toán Làm thế nào kéo được bàn sân đạo nhân nhập bọn? Thì Gà Gô đã trao đổi sông xuôi Cóng trên đỉnh sọt nô tình Chặt tay cáo từ chủ nhà rồi quay người bước ra cổng, thấy lão trần vẫn thử người như kẻ mất hồn, hồng Cô lương liền kéo nhẹ tay lão, lúc ấy lão bất giật mình sực tỉnh, vội vã chắp tay, cười hì hì với hai cha con chủ nhà nói: đã quấy quả lão trưởng, nếu có đắc tội gì, xin lão trưởng thải hà lấp thững, xin cáo tử. nói xong liền rút đề án, dân hồng Cô lương với anh chẳng cần điều rất được đuổi theo cả cô. Chủ nhà từng là môn đệ phái kiếm trạch nuôi đám Phải gặm bộ hòn chiêu thiệp Lại thua kém hiểu biết, cảm ý để cảm bực mình Thân tập đồng tà cũng linh cảm Đám người này không sống gần một lâu Không chỉ được, mẹ nói với theo Bái sơn bãi đến bắc cực sơn Bác cực sơn mấy đĩa chẳng đầy Thật nhất nhị danh sơn thiên hạ Chỉ có bác sơn đánh kim quang Cướp gà nổ tên nhà tao Một số gì cũng nên để lại cái tên chứ Thời đó, bọn kết đảng buôn lậu nhiều như chấu vãi Là thêm đám người chuyên thành tàu giang hồ Mãi nghệ kiếm mạng Lục lâm khắp nơi phân thành hai phái Chính tả diễn biệt Đều lấy chiếc sơn làm hiểu Mỗi sơn đại diện cho một cảnh nghề Hoặc một tổ chức độc lập Trong thiên hạ lớn thì có 36 Nhỏ thì có 72 sơn ví dụ cánh thả vọng đều thuộc hát mộc sơn Ăn mày hành khất là bách hòa sơn Phương cổ thái hí pháp tạp kỹ Mãi nghệ là nguyệt tương sơn Còn mấy một đạo trước này đều tự xưng là Bắc Cực Sơn Thật ra cũng chỉ nói phép không Bắc Cử Ám chỉ nơi thần tiền cường ngụ Các nghề khi báo sân đầu với nhau đều dùng tiếng lóng Coi là sân kinh Trong mỗi nghề mua đạo Cũng có tiếng nóng riêng không chuyển ra ngoài So với sân kình thì phạm Phi sử dụng nhỏ hơn nhiều Chủ nhà cho rằng Đám thơ bọc này không giống nghệ nhân Hắc Bọc Sơn Nên một biên dùng cá ngữ trong sân kinh Họ xem rất vọng bọn họ là người phải nào Chủ nhà đã tự báo giảm buồn Nhưng trồm sò bàn sơn giả lĩnh Lào xem bọn bắc cực sơn hoạt đạo ý ra gì lá trần nghe xong chỉ hơn một tiếng Và như không biết Công gà cô chậm chậm bước thẳng không thèm quay đầu Đằng nào thì cũng đã đổ hành tùng Đôi bà cái lễ giảm chắc cần quan tâm làm gì Một láo giả cằn bã Trong cái môn đạo bố vẩn Để sách giấy cho thủ lĩnh bọn lão Còn không xứng lưu là Nhưng theo quy định trong giới giang hồ Chỉ cần đối phương sự tiền yêu trước Người nghe thấy buộc phải đáp lại một câu Đây gọi là Người quang mình không làm việc mở ám Lão Trần đã làm lừa Thì hồng cô nương đi sau Phải báo sân đầu thay cho đủ lĩnh Đợi lẽ của ả cũng xem như khiếm tốn Không nhắc bất cực chỉ do quân luật Bởi quân luân là tổ tiên của các ngọn núi Không thể nào giáp lý quân luật làm tệ hiệu Thế khác nào tự xưng dù lính của người khắp thiên hạ Chỉ có quan phủ triều định Mới được xưng làm quân luật sơn trong một trăm đề đám sân đầu chỉ có côn lần là ngon núi thật những tiền quỹ khác đều là hư cấu chỉ còn lại hòng đám cảnh sát quân đội mới được bắt tính chỗ gọi là côn lần sơn những kẻ có tầm phạm phán coi thường phương pháp chẳng ai dám tùy tiện so mệnh với lũ côn lần Hồng Cô lương như vậy lập tức đáp rằng phòng sơn có phải phòng côn lần sơn côn Luân sơn cao thật tiến lắm thường thắng còn cao hơn côn lần khi phát trên nón thấu tận mây Ông chủ nhà nghe rõ một mục Giọng côn đường tuy không cao Nhưng từng từ từng chữ Đọc vào tay ông ta Đều như sấm nổ giữa trời quang Hai chân ông ta nhuôn ra cả người ngáp vịnh xuống đất Anh con trai ngơ ngác Làm sao hiểu được đoát ám ngữ đối đáp này Thấy chàng ngồi về xuống đất Lại từng trúng rõ Vội giơ tay ra đỡ Cha sao vậy Ông chủ nhà mặt mày sắm mắt Tiếp đập thịnh thịnh Thở dốc ra mấy hơi mới trả lời được Ôi cha mẹ ơi Đắn đã một lâu đó Đắn là quân trộm cướp thần thắng sơn Từ đám môn nhân đệ tử kiếp trách lôi đàn Cho đến tất cả những tù đạo ở Bắc Cực Sơn Kể cả đạo sĩ hay phượng sĩ Chẳng qua chỉ là cái bùa đôi ta Kiếm ứng này lây lắc, Lừa lọc ngu dân kiếm chút thịt bạc mà thôi Này thiệt hạ Đài Loạn Lại đã là thời dân quốc rồi Tại còn dưới hơi Tuy vào mấy thứ bộ chủ luyện đợt này nữa Đám người bắc cực sơn Đến sống lây đắt qua ngày còn khó Xào sánh đợi với chúng thái tuy Chuyến giết người phóng hòa Tụ tập lập phạt của thường thắng sơn Vào thời đó Trộm cướp và thiết quần không khác nhau là mấy Chúng dùng vào phủ huyện Gặp thành to thành nhỏ Đều cướp sạch chẳng tha Tiện tay rất vài bằng dân đèn Còn dễ hơn gì mấy con kiến Thường thắng sơn Tuy không có hương thịnh như xưa Nhưng vẫn nắm trong tay Mới mấy vạn quần trộm cướp Giải gác khắc khắc tỉnh lớn Còn nấm ngầm chống lưng cho mấy thế lực phiến quân Nếu thật sự hợp sức lại Thì những tỉnh thành lớn Có trọng bình nhân giữ còn có lòng phong đỡ Hồng Quốc nương báo danh như vậy Là muốn dọa cho chủ nhà sợ bơ mật Ông tá nghĩ lại màu rủ Vừa lại nếu có hủy giao kèo Không chịu giao ra nữ tình Theo thảo thuận Trong giật lũ chậm cướp giết người như nghe đó Sao rằng giờ này cả già trẻ lẫn bé trong nhà Đã mất mạng cả rồi Nghĩ vậy Ông ta vội cất cờ dẹp chống, đóng chặt cổng ra chuẩn điện trong nhà không dám hò hẹn tiếng nào bọn lát trần lấy được gà nổ tinh dễ nhìn chở bàn tay Yên tâm rời khỏi bản kim phòng Quay vẻ như chẳng lão hùng lĩnh Lúc này vết thương của là lão hoài đã khỏi được bảy tám phần Còn vái độc nhất của hắn lòng lại sống sọc Thẻ dưới quần lật tùng núi bỉnh sơn Mặc kệ thì mừng thì hậu gì Nhất định phải lùi mấy cái xác khô lấy nguyên ấy Ra khỏi bộ cổ dày xéo cho hạ dạ Đốt xứng cốt thành trò Mới giải được mối hận này Lão Trần nói Một giải bình sơn lá hồng lĩnh Đã nơi sản sinh rất nhiều trụ xà Dược liệu Lên sàn dân thường liều chết lên núi hai thuốc Vì thế có nhiều truyền thuyết Bắt gặp cương thị trong núi Giờ đã tìm được khắc tỉnh của động vật bên trong bộ cổ Nhưng lúc cùng thì mấy trăm năm kia Một khi đã thành tỉnh Thì cũng phải đề phòng Nghe nói cường thị là thứ chết rồi không hóa Nhưng cầu thi đó, nếu chết đúng giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm Nhờ vào âm khí trái đất, sẽ không thối rữa Bạn đệm thường hiện về ăn não người sống Chúng ta vào núi Bình Sơn, ngoài việc diệt trừ lũ yêu tà trụng động Phép sạch của báu chọc bộ, đem biểu đổ đại sư Cũng phải nghĩ cách trừ khử thi bường Tương Tây Làm vang danh tiền tuổi bản xuân giả lĩnh Cả cô gặp đầu đồng ý Địa hình Tương Tây đa phần làm nguy cạm đớt xiết Dừng sâu lắm hàng độc Cách biệt với thế giới bên ngoài Là nơi người di hán quận cử Nên phong tụng tập quán khá đặc biệt Chuyện thuyết về thi vương tương tây Đã lưu truyền không dưới hàng trăm nặng Phạm những người lên núi hai thuốc bán hàng Hoặc đào mồ trôn mà Phải qua đêm mời núi hoàng vắng về Cả phải bất chắc là chuyện thường tình Trong số đó có thật có vài người bị khuét giống não chết chật lạ lùng Lên sự dân bản địa mới tìm chuyện Thi vương ăn đã người sống là có thật các cô muốn không tuyên trận này nhưng nhiều sân sân đã thể đọc từng chút thấy cổ thi đại nguyên ăn thịt người trên núi nếu không tấn mắt trải nghiệm quả là khó đoán định thật giả mồ kim hiểu ý của hắn phát khẩu dây chói thầy móng đồ đèn và kim tịnh quạt đóng thầy để đối phó với cường thị ban sân tạo nhân cũng có tuyển kỹ khôi tỉnh thích đầu chuyển đá cường thị phái sản lĩnh này có các loại khí giới như lưới quật thầy giống như lưới bắt cá Sao tiền thầy Và trong bộ cổ bình sơn Không thể được thì vâng đầy nguyện thì thôi Nếu đúng phải thật Mọi người cùng tùng ra tuyển kỹ Nhất định phải bắt lấy nó đốt thành cho tháng Đám trộm cùng bản miêu tính kế Trước tiên cắt cử một nhóm người Vào các bản làm thủng bùa cả sống Chỉ lấy cả trống không lấy cả mãi đàn nào việc quân đội của La La Hoài Vào núi lấy cớ giết tập Để trộm bùa cũng bại lộ rồi Không làm thì thôi Đã làm phải làm cho chót Chẳng cần phải dấu dấu giếm giếm làm gì nữa Một cổ Bình Sơn đã nằm trong tổng cấm Của thằng thánh Sơn Những thế lực khác muốn nhập vào ý chân cũng phải cân nhắc xem Thực lực thế nào chẳng cùng giảm bệnh đồng Nếu trong bộ cổ Quả thực có dưới châu báu từ thời Tống Dù bị quân Nguyên cứ mất một phần Số còn lại đều nằm đổ tùy tạng Cũng tương đối đáng kể Một người Nguyên trồn sấu tán lớn Nhưng không có nghĩa là dùng toàn áo giấy Quách đất giản tiện việc mai táng Đồ tùy táng cũng ngậu hình vô cùng Có thể thấy Huyệt mộ và địa cung trong núi Bình Sơn Tuyệt đối không nhỏ Một khi đào được Đừng nói là trang bị vũ khí ảnh quốc Trong một sư đoàn, Ngay cả lập ra hai sư đoàn vũ khí đức quốc Để vấn đồ Đã trộn nóng lòng sốt ruột Vội vã bắt tay chuẩn bị Mấy hôm sau lắp trần trần ngày hoàng đạo tiến hành lễ Kết tình mình Lấy như trang lão hùng lĩnh làm nghĩa được đám trộm trước khi tiến vào bình sơn đồ đấu lần thứ ba cần phải cảnh cáo trời đất bởi việc lần này không giống mọi khi bình sơn gia lĩnh hai ngón sân đầu bắt tay hành sự không còn đơn tư độc mã nên cần phát nguyện trước mặt thần minh một là tỏ đồng tâm hay là cùng kết nghĩa tránh cảnh tham đời quyền nghĩa giữa đường tà phản ngay trong nội bộ hôm đó hương án được bày trong một bảnh sân đổ nát của nghĩa trang Thực chất chính là bàn thờ chuẩn bị cho người chết trong toàn quán Trên án bày thủ cấp 3 loại gia súc Lợn, bò và dề sau chéo bức họa hai vị tổ sư già Tây sở bác vườn và ngũ thủ tư Cùng thân vị quan lý bên trên Đám trộm khấu đầu bái tổ sư già trước Sau mới cắt máu hạt thề Do không phải kết nghĩa Nên rêu huyết không cần máu cắt từ ngón tay giữa Mà chỉ dùng máu gà Việc cắt máu gà do người vụ trách Nghỉ lấy đặc nhiệm túy chọn lấy một con gà trong số gà trống thu được mấy ngày này trước tiên xứng bài cả ngợi gà trống khen con gà này tốt ra sao vì có sao mà phải giết bởi đây là bài tán khẩu hát khi cắt tiết gà nên còn được gọi là tải kỳ lệnh mặt trời đã lặn sau dãy núi phía tây núi rừng mình mồng dần trở lên mơ hồ trong ánh hoặc hồn một đám trộm lấp lóu xung quanh thấp sáng mảnh sần chỉ nghe tiếng người chấp sự cao giọng đọc rằng Cá này không phải cá thường, Thần khoác lồng ngũ sắc, con màng cửa ngũ đức, bao đỏ bị phòng Cá bay lên đỉnh thiên cung, công đế gọi là tự vận kề bay tới núi quân cùn, nhân gian gọi là giả báo sáng. Hôm nay dưới bỏ tay điện tử đặt tên là giả phượng hoàng, gặp ở hoàng thế gian hiếm có, vang đến khắp miền nam bắc, mượn bóng tươi này tế trời đất, dâng lên chư vị thần linh, hai chữ trùng nghĩa trước sòng một, đồng tương hầm lực lên tận trời xanh chưa dứt lời đã dùng cao cước cổ gà để máu gà nhỏ vào bắt diệu tiếp đó đám dùng tay bê bắt diệu lập lời thề cũng không nằm ngoài mấy chữ đồng tâm đồng đức tự lực toàn tùng sau cùng thầy đọc để tỏ rõ tấm lòng nếu bà trái lời thề thiệt tiền quỷ thần không dùng Tất sẽ bị trời trổ đất diệt người chấp sự đứng bên ghi tất cả những lời thế ấy vào một tờ giấy vàng đàn quân lại đưa lên cao hỏi rằng Mình thấy ở đây lấy gì làm chứng Đường hai vị đại thủ lĩnh Là lá trần và gà cô dẫn đầu Đám người đồng thành đáp giả Có tán thị làm chứng Người chấp sự là dương cao của dưới vàng hỏi Tán thị ở đâu Cái đám trồn mặt mày nghiêm trang, Không dám chỉnh mạng Lập tức ngửa mặt lên trời Đọc hết bài tán thị kết mình Bài tán khẩu này Trưng cả người quan đi ra kiên nghĩa khấu trời Giáng trần mặt đỏ tóc xanh Lòng xoan một tấm sánh cùng nước non Năm cửa ai chặt đầu sáu tướng Bạch mã phi nhành tỏ thần uy, đại viên kết nghĩa càng khôn thấu Tính thơm vạn cổ mãi lưu truyền Sau là ca ngợi tấm cục mình Ở Thủy Bạc Lương Sơn Lương Sơn Thủy Bạc một tòa thành Hảo án trong thành chầm lẻ tán Thiệt càng điện sát tụ về đầy Cầm thầy bũ chính ngồi cảm nhất Đến nay bách tính còn người cả Căn đặt một sống, một lòng trường nghĩa Đọc khích thi tán Đám trộm nhất tề hướng về người chấp xử hô to một tiếng, nốt Người chấp xử đốt tờ dĩ vàng Đám trộm đồng thời ngửa cổ Uống cản bát rượu huyết Rồi dưa cao cái bát khổng trong tay Nắm mạnh xuống đất Chỉ nghe một loạt những tiếng choang choang Mạnh sành bắn tung tuệ Một buổi lễ kết liên mình trong giấy đục lầm Nhất định phải đầy đủ những thủ tục nói chuyện đem so sánh với nghĩa cử của ngày xưa, sẽ có thiết phần học hỏi. Sau khi kết hệ, thay đồng hát tán khẩu, lại vũ triệu huyết, độc giấy vàng, còn dử lễ bái sông suối. Hai kẻ sân đầu đã có thể hợp bình một núi, cùng đánh một nhà. Giờ hết tịch khí cắt từ để hồn, hợp sức sấy tụng vô cổ bệnh sơn. Mời các bạn nghiên tiếp chương 24, sở ẩn áp trộm chặn đầu gà đốt dễ vàng lập thành hiệp ước độc mình tất cả đơn dực minh châu bên trong đô cổ đều thuộc về bản sườn đạo nhân số mình khí thì đáng còn lại là của đám trộm xà lính ngay sau đó đèn đốt nhất đoạn được thâm sạc toàn người rời khỏi nghĩa tràng lão hùng lính mưa đánh trăng xoay đường rộng rắn kéo lên trên núi trộm bộ đội con trộm bộ đi đầu là lính của mình của đá lao bài gồm không ít người cắm chân hương tại thượng thắng sườn. Cám chát hương trong giới độc lầm Mang hàm ý nhận bọn Đã đính này cũng giống như quân trộm mô giả lính Trình cánh tài đều buộc dậy trụ xa làm dấu Đã cung minh còn lại Chẳng các gì lính hậu cần của phiến quân Có nhiệm vụ khiến xuống gống và thuốc độ bằng tác các loại dụng cụ đảo đất Như quốc, xẻng diều Ngoài ra sau lưng mỗi người Còn phải đeo sọt lồng chè Đừng một con gà trống Trong tiếng gà gáy loạn xỉ Lính cung binh xếp thành hàng rời dạng hành quân lên núi. Đợi núi bắp mùa bước đi chật vật Nhưng người nào người đấy mặt mày phân xứng Mày mày không nghĩ tới những hiệp nguy Gặp phải trong hai lần lên núi trước dường như tất cả Đều mong được cùng chân tổ lĩnh Và la xoái đổ đấu phát tài Một khi đào động địa cung thật Phát lính quen chẳng sửa mũ gì nhiều Nhưng cứ theo lệ cũ Thì cũng không dưới 10 đồng bạc trắng Và một bánh phốc thọ cao Trông bố tuy là công việc nguy hiểm Nhưng thấy đó Phiến quần bạo loạn khắp người Lòng người dối dẹp Dù trộm bộ chúng ta gặp mà Với có thất hơn Làm bê đứa đạn nơi xa trường Các việc đạp của quân mạng này Đổ sức đổ máu Ít ra còn được vài đồng bạc trắng Làm lính hạt lượng Cũng là vì kiếm bắt cơ bản Có với ai Vì đánh trận mà sang quân lạc lính? Theo sau nữ công binh là đám trộm xa lính gió lá trận trực tiếp cầm đầu Hai lần trước vào núi thiệt mạng hơn trầm hình đệ nên vừa phải điều thêm một đội quân tinh nhuệ từ tương ngầm. Ai đấy chẳng bị kỹ lưỡng, rất trọng rất ngoài, đều là các hình tài. Bạn sân đạo nhân gago Gô dẫn theo Lao Tây và Hoa Lĩnh đi lên trong đội hình giả lĩnh gago Gô đeo trên đường xót gà đô tình trong người rắc trào hành khẩu sung ngắn 12 viên Sư để Lao Tây tướng màu có đối đặc biệt Nhìn biết ngày là người sắt mục tự Tây Bộc tới Tuổi đời mới ngoài 28, mà vụ dâu rộng đã dài tới ngực người lại cao to và vững trông như một gã trung điện ngoài 40 Người này thích tình rộng rãi những kiệm đời chỉ ăn dắp nghe theo sự mệnh cả Hoa linh lại có tướng mạo khá giống cả gô, ngoài đặc điểm mũi khoảng mắt sâu già thì chẳng khác gì người hán. Đinh người lúc nào có mang theo một hũ thuốc. đám bà sơn đạo nhân hiện giờ có thể ra ngoài trộm bộ chỉ còn ba người bọn họ. Lần này vào núi bình sơn. Cả ba để mang theo phần sơn của tử giáp vô cùng nặng Sơn này vẫn luôn là bí mật của phái bản sơn Chưa ai từng tấn mắt thấy họ sử dụng Ngay cả Lão Trận là trùng so giả lính cũng không được tâm tận Vùng tường Tây có tổng cộng 800 ngọn núi, 3 ngàn con sông cánh cổng trời mới mất lèo Địa hình thế núi so với nơi khác đều rất đặc biệt Đám trộm tới được Bình Sơn thì trời đã sáng rõ mặt người Chỉ thấy xung quanh núi cả rừng sâu, sảnh ngắt một màu Bên trong khe núi sừng mây ẩm bù, nhiều khí bao trùm Đầu đầu cũng thấy vẻ yêu dị tả quái Cũng mày lần này lên núi, lại kép theo cả một đoàn quân hùng hậu Giác khí đặc đề trên người đám lính, đã sửa tàm lớp sừng mũ mà quái Lão trận mời gà tới xem địa hình bình sườn Hải phái bản sườn xa lính, để không có bản lính xem theo núi do địa mạnh như một kim miêu ý Xong được cái là Trần giỏi dùng quyết văn Trong núi chốt nào Có địa cung lớn ra sao Lão đều đã thăm dò được ngày từ đầu Tòa Úng thành có dưỡng thủy ngân mấy tên Đã bị cắt chảy lấp vùi Nhưng có lẽ còn Minh Thành Đại Điện tức chừng vị trí là ngày trong giữa lọc núi Có điều cấu tạm bịnh sơn Toàn là đã xanh nên rất khó nhìn sắc cỏ phân bếp bù Tìm ra lối vào thực sự của mô đạo địa cùng Cũng có lẽ chẳng có lối vọng nào khác Ngoài tòa thành bẫy đá Đã bị lắp đá đổ chỉ Kín mít từ khi đầm phòng mình điện kia Nếu muốn vào bộ cổ trộn báu vật Chắc chỉ còn cách trèo xuống khe đứt trên tỉnh túi thông thẳng với hậu điện Có điều Giữa những hậu điện và đại điện Cũng bị bếp kín bằng đá tạ Linh tráng phải đồng đào Mới mộng dịch chuyển được Lắp trận đưa ra kế hoạch Đầu tiên thả lũ vào chúng Giải quyết con cái em bọn trùng độc Ấn đắp trong khe núi và hậu điện Sau đó dùng thuốc nổ Mở đường tới thẳng mỉnh điện Hoặc vẫn dùng thuốc nổ Mở đường làm chủ đạo Trong một nơi kém nghiệt cố nhất trên trên núi Rồi cho nổ bình từ đây Sau đó đào thẳng tới địa cung Đây là cách đám lực sĩ sản định hay làm Tuy khả thị Nhưng tốn rất nhiều thời gian Lẫn sức người sức của Đà cô quan sát bình sương Chậm ngầm giấy lát Ngón nước lại quả thật đặc biệt Dạng núi siêu gạo như sắp đổ Thân núi có nhiều vết nứt lớn như rào chém Nhìn đồng thể con núi Giống như một chiếc bình cổ Em là bị quỷ Đường tiên đơn từ trên trời rơi xuống Nếu không, lấy đầu ra một thứ tạo vật thật kỳ như vậy Nhìn mãi nhìn mãi Anh ta bỗng giật nghĩ Đã không vào được từ đỉnh núi Sao có nhấn bảo từ chân núi Núi Bình Sơn đột nhiên Tạo thành một góc nhọn so với mặt đất trong góc dây leo chặt chít, nước chảy dốc sách cùng với thế độ của vách đá, góc càng bảo sâu càng hẹp, ánh sáng mặt trời bị mây mù núi đá che khuất, khiến trên núi lúc nào cũng bao phủ bởi màn đêm. Gago tuy không hiểu về thuật phong thủy, nhưng vốn là kẻ tình nhạy, cô biết nhìn bùn phần đất, khe đá dưới chân núi trăm ngàn năm không có ánh mặt trời, chính là bối âm địa. vậy mà lại xuất hiện dây leo rậm rạp, chứng tỏ trên núi không phải toàn nhám thạch. Nếu từ đó đảo thông lên chắc sẽ tốn ít công sức hơn tạo từ trên xuống Mọi người bàn bạc một hồi lâu cuối cùng quyết định chia quân thành hai lộ lá Trần và là Lão Oài dẫn đội Cộng Bình tới lưng chừng núi đảo Lỗ Gạn Mịn nộp bình phá đá đảo Mô Đạo Còn gà vô rất người của Ban Sơn và một toán quân xã lĩnh xuống trần núi tìm kiếm núi vào Lần này nhân lực dồi dào chia nhau hành động như thế dù lỗ quân nào đắc thủ trước Báo vật trong vùng cổ Bình Sơn Cũng có như nắm chắc trong tay Số gà chúng không được đều giao cho Lão Trần sử dụng Đủ để tiêu diệt trùng động trong lòng gỗ cổ Tiếng gà gáy giữa rừng núi ẩm bụ Số tan hoàn toàn gấp sân động khí động trong khe núi Diễn lớn rất nhỏ Hình như biết khắc tình xuất hiện Nên bảo nhau chuẩn bị cho gốc cây khe đá Không dám cựa quẩy Sao có dám nhà độc hại người nữa cái quân Lão Trần vẫn bị huyết việc nghe đất tìm huyệt tại mịn Chuyện này không nhắc tới nữa Chỉ có đến cánh quân của Gà Cô Mang theo mỗi con gạn độc tình Sau lưng thủ lĩnh Ngoài hai ban sân đạo nhân Là Hoa Linh và Lão Tây Còn có Hồng vô Hồ Đường Dẫn theo mười mấy tên trộm xa lĩnh tự trợ Bọn họ chuẩn bị sông xuôi Vẹn vòng ra sông núi Đường xuống chân núi chẳng dễ sười đèo nào Từ lưng đèo tới chân núi toàn vạch đá dốc đứng Không có lấy một lối đi Cảm bọn phải bám vào vách núi mà bỏ xuống Khắp phát là những mỏm đá đông ngực lên hoặc chiếc thẳng xuống Thì có thể mạo hiểm leo bám Nhưng nếu là kẻ nhát gan Chỉ cần nhìn thôi cũng được cứng cả bắp chân rồi Đám bàn sân tạo nhân gà cô Đều là những tay to gạt nước mật Nhóm anh em xa lính Do hồng cô đơn chỉ huy Cũng là cao thủ thực thắng sợ Dùng thang dết bóc vào vách đá hiểm trở trèo xuống không tốn sức sức nào các cô thấy thằng giết móc vách núi, tuy cấu tạo đơn giản nhưng lại như là công cụ đảm mụ độc đáo sáng tạo, tác dụng cực lớn, không khỏi thầm khâm phục món đồ bí chuyển của phái sản lĩnh. đoàn người như lũ vượn bò đủ dày bám thằng tụt xuống, cẩn đầu nhìn lên chỉ thấy cổ và thân mình bình sơn xinh ngắt một bầu cao vợi trên đỉnh đầu, nhìn từ xa chỉ thấy ngoài thế núi kỳ thú vách đá hiểm trở, cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng xuống tới chân núi rồi mới nhận ra ngọn núi đá này quả thật hùng vĩ thầm nghiêm ngàn vạn mỏm đá lớn cứ trầm nghiêm giữa trời như vậy không biết đã mấy ngàn mấy vạn năm nếu chẳng bay cả núi này bỗng dưng đổ xuống dân chúng chỉ còn nước thịt nát sườn tàn đến thần tiền cũng khó tránh nổi hoạ đá trộm tì to gan lớn bật vẫn không khỏi run sợ chân hiểm thế bình sơn hơi thở bất giác nặng nề hẳn đi thì mấy bước nước từ các nhu đá thấm già dò tí tách xuống đầu lạnh thấu xương cả đám thành nội lon lá có áo tơi sẽ cảnh báo tiếng bể phía trước chồng chồng lại đưa tay ra gạt đám đầy leo thẳng trước mặt chậm chậm nhích lên từng bước vách núi trên đỉnh đầu càng ngày càng thấp xuống không khí xung quanh ngột ngất vô cùng ai cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở thêm mấy chậm bước nữa Trước mặt hiện ra một cái ảo do nước mưa trong núi tích tụ mà thành Mặt đất bị nước lạnh ngầm trầm nhiều lầm, lóm xuống thành ảo ảo rất sâu, mặt nước lổ đầy béo tấm Nước trên đũ đá liên tục dò xuống, khiến mặt ảo cứ lặng tàn gần sóng Lại thêm rất nhiều dây leo dù xuống lòng ảo Gà gồ thấy dưới chân núi, quả thực có động thiền hiếm có Chứng tỏ phán đoán ban đầu của mình là đúng Có điều nơi này thấp u nhỏ hẹp, ảo nước lại sâu Lấy mũ tiếp tục tiến vào trong, chỉ còn cách đủ dày trải qua Cách này đối với gã cụ đương nhiên không khổ Nhưng những người khác thì chưa chắc đã ổn Không lẽ là đầm mình trong khổ nước lạnh thấu xương mà mới qua Nhân ấy, hàng chân bảy hắn khẽ cọng lại Hồng Cô Lương nhìn ra ý hắn Để bảo Thục Hà lấy thằng dết kết thành dạng lưới Ruột chè vốn giống nên có sức nổi cực lớn Có thể lạc bè vượt ảo gã cổ bèn gặt đầu thắng thơm Nhanh chóng bước lên bè chè ghép bằng thằng dết Giữa cao cái đền báo xác định rõ hướng đi Bạn định cho mọi người Khoát nước lái bè tiến về phía trước bà chiếc bè chè dưới đất trụi giả giữa ảo Đi được nửa đường Hồng cô nương đã đứng trước với bè chợt thấy trong bóng tối Dường như có hàng loạt tiếng bỏ lúc nhúc Cô cũng là người có nhắn lực tốt Nhưng không thể so với lão trần Sinh ra gặp kỳ duyên Trong lòng ông cô có thể mở tỏa mắt cú Chứ đời tối đen thế này thì chịu Không sao nhìn rõ được Hồng cô đường tự tấn mắt trông thấy các loại động vật sinh trưởng trong núi Bỉnh Sơn Ngờ rằng phía trước không lành, vừa rút ra bạc cây phì đào Dồn hết thần lực chậm chằm hướng về phía trước Hay có thứ gì xuất hiện Lập tức dùng thủ pháp của Nguyệt lực một cầm cho nó mấy phát dưới tính Gà gồ có phát hiện thấy điều bắt động từ sớm Nhưng hắn vốn là tay lão luyện Nên vẫn dọc tài nghe ngóng đoán định tình hình Bẻ trẻ càng đến tới âm thành phía trước lại càng rõ ràng hơn như thể có một đàn chuột đang bồn nhào gặm nhấm chỉ trí trách trách không biết bao nhiêu con trong đầu đột nhiên nảy một ý nghĩ hắn vội là lớn nằm xuống rồi bỗng ngày hoa linh đứng bệt nằm úp xuống bẻ chè một hồng cô lương nghe vậy cũng giật mình vừa ngồi thục xuống chỉ thấy bên tay vô vụ hỗn loạn từ khe đá trước mắt bỗng rào rào giảm một bầy rơi lớn tựa như một trận cuộn phong đen Áo tới giữa không gian chật hẹp của vách đá và mặt áo bầy rơi quá đậm, lại hoàng loạn nên bày loạn xỉ đầm cả vào nhau Rơi xuống ảo nước hoặc qua đầu vào vách đá Kêu lên thảm thiết, ầm bạc cả núi Một tên trộm xã lĩnh đứng trên bè tre Phản ứng hơi chậm để bị lũ rơi xuống lại Chúng hoàn toàn không có ý tấn công người Sọc việc vì kinh động Đừng phải thứ gì để vô thức cắn mửa theo mặt năng Để bảo toàn mạng sống Móng vứt lũ rơi rất sắc nhỏ Cảm chúng một nhát có thể tất cả mạng da thịt Thì trồn dây rùa đã tránh thế nào cũng bổ dục Chỉ trong chốc lát xác thịt trên người hắn đã bị tức sạch Còn chưa lại bộ khung xương nhằm nhờ máu thịt Sợi tóm xuống nước Tình kiều thảm trước khi chết của hắn Như còn vòng lại dưới vết đá ẩm ngủ Gà cô không ngờ trong khe núi này Lại có nhiều rơi đến như vậy Cái đó khó gây khốn Anh ta với bố mạnh vào lùng gà sau lưng Gà lộ tình lập tức cấp tiếng gáy vàng Âm thành rồi xuống mặt nước Gà gáy sáng vốn là điều báo ẩm dừng Phân triển rất trời vào đất Loài rời chỉ xuất hiện khi đêm tối Vật tính thiền nhiệt từng khắp Gà đô tinh lại không phải vật tầm thường Có nhìn bảy rơi đồng lúc Nghe thấy tiếng liệt bảy tản tác Không dám đến mạng với bẻ chè nữa Chắc bao lâu đã tận đi không có một bóng Đám chuẩn vừa vào núi đã mất đi một mạng Ai cũng dùng mình vẫn lạnh Cảm thấy mất xếp quần Đã gặp điểm bất lợi thật chắc tốt đẹp gì Đời họ tuy đã quen với cảnh đầu rời máu chảy Chẳng là lắm gì chuyện sống chết Cũng biết trồn mổ Phất mà bằng người là chuyện thường Nhưng cái chết của người anh em vừa rồi Quá đối tận khốc Khiến ai đấy trực kiến đều dựng tóc gáy. May sao bây giờ đến nhanh Đi lại càng nhanh Chiếc bẻ trẻ cũng sắp sửa cập bờ Núi Bình Sơn cắm rút lòng đất Chính tại thứ này Quanh chân núi toàn đã vụt Không ai có thể tiếp cận chỗ hẹp nhất chỉ cần đứng thẳng ngập đầu, liền ta phải nhận thạch lạnh ngắt phía trên. Mọi người theo cả cô nhảy lên bờ, Chẳng nghe có tiếng chóc chét những người đào uống nước, ai đấy đều kinh ngạc. Giờ đèn soi bốn phía, bỗng một miệng kêu á lên một tiếng. dưới ánh đèn tối bù, họ thấy trong khe núi có mười mấy đụn đất, như một dãy mộ nằm sát bên nhau vì nước suối bùn rơi những chiếc quan tài dưới mộ đều lộ cá ra ngoài. Trong số đó, có một cụ áo quản gỗ đầy bọc ngủ bắt mắt. Bấu tươi đành tươi dì ra từ nắp áo quản. Một con bão nhỏ đang nằm phục trên nắp áo quản. Thẻ lưỡi nếm lấy liếm để vụn bẫu đèn. trừng thứ 24 kết thúc. Liệu đóng của Gaco tiến tập bốn cổ bình sơn như thế nào? Mời các bạn nối tiếp vào chương sau.